109 Đức tin. Ngay khi bạn hiểu những lời dạy của Đức Christ trong ý nghĩa chân thực của chúng, bạn sẽ thấy những điều dối trá của nền giáo dục chúng ta. Nói dối một người khác là xấu. Tệ nhất trong tất cả là dối chính mình, nhất là trong lĩnh vực đức tin. Mọi lời dạy về đức tin vốn được xem là chân thực và sắt khóa. nên được kiểm chứng bởi trí năng của chúng ta. Mọi lời nói dối đều là độc dược. Không có lời nói dối vô hại. Chỉ duy trân lý mới là an toàn. Chỉ có chân lý mới là cái cực kỳ vững chắc. Đến nỗi tôi có thể nương tựa vào nó. Chỉ có chân lý mới mang đến cho tôi niềm an ủi. Nó là viên kim cương duy nhất không thể phá vỡ được. Điều nào là đức tin chân thực? Nó là cái không được tìm thấy trong những nghi lễ hay trong những hiến tế bình thường mà trong sự hợp nhất của những con người. Chúng giả. 1. Ngay khi bạn hiểu những lời dạy của đấng Christ trong ý nghĩa chân thực của chúng, bạn sẽ thấy những điều dối trá của nền giáo dục chúng ta. Ở đây Tolstoy phê phán nền giáo dục của nước Nga thời đó. 2. mà lời nói về đức tin vốn được xem là chân thực và xuất khoát nên được kiểm chứng bởi trí năng của bạn. Hình như khá nhiều tín đồ rất sợ việc kiểm chứng bởi vì nếu kiểm chứng thì họ có nguy cơ mất đức tin và họ thà sống với đức tin mù quáng còn hơn là mất đức tin. Đối với tầng lớp nghèo khổ bị áp bức thì đức tin dù là mù quáng có thể là nguồn an ủi giúp họ chịu đựng cuộc đời bất hạnh. Tuy nhiên, đức tin mù quáng cũng rất nguy hiểm. Nó dễ trở thành mê tín và cuồng tín. Những phần tử hồi giáo cực đoan hiện nay đã chứng thực điều đó. 3. Mọi lời nói dối đều là độc dược. Không có lời nói dối vô hại. Về nguyên tắc và trong trường hợp bình thường thì nói dối là không tốt. Tuy nhiên, có thể có một số rất ít gọi là chẳng hạn như trường hợp cần phải nói dối để cứu người khác. Đôi khi một vị bác sĩ có thể giết chết bệnh nhân của mình nếu ông nói thật về bệnh tình của người ấy.